La Kinh Thiên là lão tổ La Sơn Tông, không thể bỏ lại đệ tử La Sơn Tông một mình chạy trốn. Phải đi đến bước này sao? La Kinh Thiên giải vui phút cuối. Nhưng thời cơ chưa chín mùi. Nếu lộ ra nhanh quá chẳng những không cứu được mình rất có thể kéo La Sơn Tông hoàn toàn rơi vào vực sâu. Đang lúc La Kinh Thiên do dự băng khon thì hư không phương xa bị xé rách một bóng người bước ra đi hướng chiến trường. đây là cường giả mặc giáp của đế quốc võ linh lưng cổng cây trường thương khí thế biến thành hùng hồn vô cùng uy nghiêm. cường giả vừa xuất hiện liền quét ngang lâm tiêu truy sát la kinh thiên. dường tây đám người cùng chiến vương vẻ mặt rung động là chỉ qua vương chỉ qua vương là phó thống lĩnh quân đội đế quốc võ linh Mười năm trước bước vào vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng Xem như cường giả khá nổi tiếng của đế quốc võ linh Quả nhiên của chỉ qua vương rất có thể đại biểu thái độ của đế quốc Nghe chỉ qua vương quát nạt, lâm tiêu làm ngơ tiếp tục tấn công Chỉ qua vương hét lên Lâm tiêu, ta kêu ngư dường tay, không nghe thấy sao Chỉ qua vương là tổng quản phụ trách tuần tra vòng ngoài. Vừa rồi chỉ qua vương đang tu luyện trong phủ đệ, bị binh sĩ tuần tra chạy đến bẩm báo đánh thức. Chỉ qua vương nghe nói lâm tiêu dẫn theo nhiều nửa bước vương giả đến La Sơn Tông, biết tin này gã không hề sốt ruột. Không ai biết quan hệ của chỉ qua vương và La Kinh Thiên hơi thân từng cùng La Kinh Thiên xông pha cấm địa vương giả. Cho nên chỉ qua vương hiểu rõ la sơn tôn cường đại, gã chậm chạc đi tới. Không ngờ đến nơi, chỉ qua vương thấy lâm tiêu truy sát la kinh thiên. Chỉ qua vương vội quát ngăn lại, ai ngờ lâm tiêu phớt lờ làm gã tức giận. Chỉ qua vương là phó thống lĩnh quân đội đế quốc võ linh. Cường giả vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Quyền thế của gã cực lớn. Đứng sau vương giả hoàng thất như võ vương bách lý chiến. Gã tràn đầy kiêu ngạo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mười 916 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i. Chương 1114 chỉ qua vương. 2. Lâm Tiêu không thèm nhìn chỉ qua vương quát lại. Ngươi là thứ gì? Chỉ qua vương vừa lên đã ra lệnh cho Lâm Tiêu, rõ ràng là đứng về phe La Sơn Tôn. Hôm nay đừng nói một chỉ qua vương bình thường, dù là ai cũng đừng hòng ngăn cản Lâm Tiêu giết La Kinh Thiên tại đây. ầm um, Lâm Tiêu dung nhập vô tận tuyệt vọng đao hồn vào long văn đao, hắn chém một nhát bỏ thêm một phần áo nghĩa lôi điện. Thoáng chốt đao quan bạc quét ngang thiên địa. Để lại vết thương sâu trên người la kinh thiên Lôi quang tí tách bò trên miệng vết thương khét đen Chỉ qua vương tức giận quát Càng rỡ Kinh khí bừng bừng Chỉ qua vương la lên Lâm tiêu còn không dừng tay Thì đừng trách ta không khách sáo La kinh thiên chật vật cao giọng quát Chỉ qua vương Nói nhảm với hắn làm gì Người này giết tứ hoàng tử của đế quốc trong sinh tử quyền lâu, là đối tượng bị đế quốc truy nã. Ngươi là thống lĩnh quân đội của đế quốc còn không mau bắt hắn lại giao cho bệ hạ xử lý. Nói bệ bạ. Lâm tiêu lạnh lùng chém một nhát, la kinh thiên vội đỡ đòn. Chỉ qua vương giận thật. Muốn chết tay phải chỉ qua vương nắm cán thương, trường thương đâm ra nhanh như chớp thẳng hướng Lâm Tiêu. Vù vù vù. Tia sáng xanh xẹp qua không trung, nơi trường thương đi qua hư không đông lại, mọi thứ tĩnh lặng. Mây trên trời, gió nhẹ thổi tất cả đứng lặng. Lâm Tiêu quát to. Cút về đi. Lâm Tiêu chém nhát đao, thi triển lực lượng đến cực độ. Âm âm âm. Chỉ qua vương chật vật bay ngược ra ngoài. Chỉ một chiếc áo giáp trên người chỉ qua vương nước rạng tóc rối xù khó môi tràn máu. Sao tiểu tử này mạnh vậy? Biểu tình chỉ qua vương kinh sợ. Chỉ qua vương vừa đột phá vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng, gã tràn đầy tự tin, hết mặt nhìn người. Hư không nhất thương của chỉ qua vương kết hợp vận dụng đặc biệt với áo nghĩa không gian. Không ngờ bị lâm tiêu dễ dàng một đau chém vỡ. Trong lòng gã không cách nào chấp nhận được. Mặt chỉ qua vương đỏ rừng, vừa xấu hổ vân, u, vinh, quy, quy, a, tức giận đâm thương ra. Chết tiệt! Tốt không nhất thương! thương đâm ra không gian như bị tăng tốc mây trắng bay trên trời gió nhẹ thổi như tăng tốc độ chảy nhanh hơn áo nghĩa không gian thật đặc biệt lâm tiêu giật mình phải công nhận chỉ qua vương lĩnh ngộ áo nghĩa không gian đã đến trình độ cực kỳ thâm sâu gã hoàn toàn dung nhập áo nghĩa không gian vào công kích của mình vận dụng lực lượng không gian tinh diệu hơn nhiều Tiếc rằng chỉ qua vương có vận dụng áo nghĩa không gian xảo diệu đến mấy cũng không thể thay đổi kết quả gã vừa đột phá vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Không gian phong bạo Dùng áo nghĩa không gian đối với áo nghĩa không gian, mắt lâm tiêu lạnh băng đánh ra chiêu không gian phong bạo. Răng rắc Không gian phong bạo trong bi đá viễn cổ ảo diệu biết bao lâm tiêu mới nắm giữ sơ tiêu này nhưng đủ dùng. hư không đằng trước tự tấm gương tan vỡ. hóa thành mảnh nhỏ không gian rậm rạp dài mấy trượng bay tứ tán. phá tốt không nhất thương của chỉ qua vương. mảnh nhỏ không gian cường đại xẹp qua cơ thể chỉ qua vương, đánh bay gã ra ngoài để lại vết máu và vết thương đầy rẫy. thanh âm lạnh lùng vang vọng thiên địa còn dám xen vào nữa thì ta giết luôn ngươi sát khí đậm đặc tràn ngập lâm tiêu bỏ qua chỉ qua vương tiếp tục rượt theo la kinh thiên chỉ qua vương sắc mặt khó xem nói ngươi mặt chỉ qua vương lúc xanh lúc trắng nhưng gã không dám xen vào nữa mặc dù cá tính chỉ qua vương kiêu ngạo nóng nảy nhưng không ngu Cú va chạm ngắn mũi vừa rồi rõ ràng Lâm Tiêu dễ dàng phá hai tuyệt chiêu của gã. Khiến gã bị thương nặng. Hắn thì bình yên vô sự. Thực lực của Lâm Tiêu hơn xa chỉ qua vương. Tuy chỉ qua vương không nhúng tay vào nhưng gã không chịu nhận thu thân phận của gã có thể áp chế Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ngươi định chống đối mệnh lệnh của đế quốc sao? Khiến chỉ qua vương không ngờ là lâm tiêu phớt lờ tiếng gầm của gã. Bùm bùm bùm. Người La Kinh Thiên nứt vỡ mưa máu, chật vật không chịu nổi, đã đến bờ vực nguy hiểm. La Kinh Thiên cố chống lâu như vậy vì nắm giữ diễn sinh máu thịt. Nhưng muốn dùng chiêu này phải tiêu hao khí huyết. Chém rết thời gian dài khiến khí huyết trong cơ thể La Kinh Thiên tiêu hao gần hết. La Kinh Thiên sắc mặt khó xem nói Sao Lâm Tiêu đáng sợ quá vậy? Nếu cứ tiếp tục thì không lâu sau La Kinh Thiên sẽ chết vào tay Lâm Tiêu Thanh âm vang dội cất lên Lâm Tiêu, dừng tay đi Một cường giả cao to vạm vỡ phát ra khí thế đáng sợ bước ra từ hư không Thấy người đến chỉ qua vương sưởng sốt sau đó mừng như điên nói Võ vương đại nhân đến vừa lúc Người này làm trái luật pháp của đế quốc Đại khai sát giới trong la sơn công Công khai hành hung, Càng không nghe theo lệnh đế quốc Xin võ vương đại nhân hãy bắt giữ hắn ngay Vẻ mặt la kinh thiên vui mừng hét to Bắt lý chiến Người đến vừa lúc mau ngăn lâm tiêu lại Người đến là Võ Vương Bách Lý Chiến, Võ Vương Tiền Bối. Lâm Tiêu nheo mắt nói, Tiền Bối cũng muốn ngăn cản ta sao? Lâm Tiêu có chút kính nể Võ Vương Bách Lý Chiến. Trong đại tái bản phong vân, rèn luyện ở sinh tử quyền lâu Bách Lý Chiến đều biểu hiện công bằng, không thiên vị. Trong chuyến đi sinh tử quyền lâu nếu không có võ vương bách lý chiến một mình dụ mấy vương giả khác đuổi theo thì đám thiên tài đế quốc võ linh lâm tiêu giả không một người sống sót quay về. Nhưng kính nể thì kính nể. Hôm nay là kinh thiên phải chết. Không ai có thể ngăn cản lâm tiêu quyết tâm giết lão. Tiêu diệt la sơn tông Dù là võ vương bách lý chiến cũng vậy. Bách Lý Chiến lắc đầu, nói Không phải ta bắt buộc ngăn cản ngươi mà vì thú triều ngay trước mắt các nơi trên đại lục không ổn định Tuy La Sơn Tông làm nhiều chuyện sai nhưng cũng là một thành viên đế quốc võ linh Ta không thể để ngươi công khai trái pháp luật giết người Không thì đế quốc làm sao yên ổn Sẽ rơi vào hỗn loạn Võ Vương Bách Lý Chiến đã bày tỏ thái độ rõ ràng. La Kinh Thiên lau máu dính khó môi, hung tận quát to. Ha ha ha! Tiểu tử! Võ Vương có mặt ở đây. Mau lui về cho ta. Nếu không chỉ bằng vào chuyện ngươi giết Bách Lý Huyền trong sinh tử Quyền Lâu thì Võ Vương sẽ không tha cho ngươi. La Kinh Thiên giận điên nhưng không có chỗ rút, nếu không phải e ngại thứ kia thì Lâm Tiêu còn lâu mới sống đến bây giờ. Nhưng thế này cũng tốt, miễn Lâm Tiêu tạm rút lui, không lâu sau giờ chết của hắn sẽ tới. Không chỉ Lâm Tiêu, người thân quận hiên Giật đều sẽ phải trả giá đắt vì hành động hôm nay của hắn. Kế hoạch báo thù độc ác nảy ra trong lòng La Kinh Thiên. Võ vương Bách Lý Chiến biểu tình bình thản cảnh cáo trường La Kinh Thiên. La Kinh Thiên, đế quốc sẽ điều tra về cái chết của Bách Lý Huyền ta không hy vọng ngươi lại nói lời đồn như vậy. Võ vương Bách Lý Chiến không muốn nói nhiều về vấn đề Bách Lý Huyền, gã nhìn Lâm Tiêu, đánh hay lui toàn do Lâm Tiêu quyết định. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.rf 917 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.yr Chương 1115 Võ Vương ra tay Lâm Tiêu chắp tay, ánh mắt kiên quyết nói Xin lỗi Võ Vương tiền bối, hôm nay Lâm Tiêu ta phải dết la kinh thiên bằng được, không ai ngăn được ta Vù vù vù Lâm tiêu vừa nói xong đột nhiên bay vọt hướng la kinh thiên tam mùi chân hỏa chuyển động trong đầu hắn. Lâm tiêu không định giữ sức nữa. Trước là chỉ qua vương. Sau đến võ vương. Cứ tiếp tục thế này hắn không biết còn ai ra mặt không. Võ vương bách lý chiến buông tiếng thở dài. Ai? Lâm tiêu nói xong võ vương bách lý chiến cũng lát người. Uy hiếp vô hình thoáng chốc đông lại hư không? Lực lượng không gian cường đại nhanh chóng bao phủ Lâm Tiêu. <cười> âm âm âm! Lâm Tiêu cảm giác mình rơi vào vũng buồn, tốc độ giảm mạnh. Lâm Tiêu biến sắc mặt nói. Lực lượng không gian thật khủng khiếp, 30 đạo không gian đạo văn, chắc chắn là 30 đạo không gian đạo văn. Võ Vương Bách Lý Chiến nắm giữ đạo không gian đạo văn đáng sợ hơn La Kinh Thiên rất nhiều. Gần đến cực độ Vương Giả Sinh Tử Cảnh Đệ Nhị Trọng. Lực lượng không gian có thể tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy với Lâm Tiêu chắc chắn là cường giả đạo không gian đạo văn mới làm được. Nói cách khác Võ Vương Bách Lý Chiến đã tới Vương Giả Sinh Tử Cảnh Đệ Nhị Trọng Định Phong. Chỉ kém một đạo không gian đạo văn là sẽ bước vào vương giả sinh tử cảnh để tam trọng. Trở thành một trong những người cầm đầu đại lục thương khung. Thực lực như vậy khó trách trở thành võ vương đế quốc võ linh tiến tâm lừng lễ. Nhưng lâm tiêu có thể đứng tại đây cũng không dễ chọc. Âm! Um, tinh thần lực vương phẩm cường đại phát ra từng luồng tinh thần lực đáng sợ hình thành bảo tinh thần giữa hư không nhẹ chấn giam cầm của võ vương bách lý chiến rách một cái khe vung đao chém hướng la kinh thiên đao quang bạc sáng chói như cột trời xẻ đôi thiên địa lực lượng khủng bố này nếu đánh trúng la kinh thiên chắc chắn lão sẽ đầu mình hai nơi la kinh thiên bị thương nặng đáy mắt lón tia dứt khoát La Kinh Thiên đang định đánh trả thì. Võ Vương Bách Lý Chiến khẽ thở dài. Lâm Tiêu, nhất định buộc ta ra tay với ngươi sao? La Kinh Thiên thật sự không thể chết. Võ Vương Bách Lý Chiến ra tay. Âm âm âm! Một cái chuông vàng kỳ lạ xuất hiện trong không trung. Chuông to nhẹ chạy lệnh. Thoáng chốc bay đến trên đầu la kinh thiên bảo vệ lão. Vang tiếng nổ điếc tai, một kích lâm tiêu dốt hết sức chém vào cái chuông vang lên thanh âm đinh tai. La kinh thiên ở dưới cái chuông người run nhẹ, không nhiều máu chảy ra, không có dấu hiệu sắp chết. Con người lâm tiêu co rút nhìn chầm chầm cái chuông to trước mắt. Đây là báo vật gì? Chuông to có thể ngăn cản một chiếc đánh hết sức của lâm tiêu. Chắc chắn là báo vật đẳng cấp binh khí vương giả. Còn là loài có lực phòng ngự vô cùng mạnh trong số binh khí vương giả. Võ vương bách lý chiến khuyên nhũ. Lâm tiêu. Định thiên chung là báo vật đế quốc võ linh ta. Trừ phi là vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng không thì dù là vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong cũng không thể công kích nó trong thời gian ngắn. Lúc trước ta dựa vào báu vật này mới thoát khỏi các vương giả nhân loại, yêu tục truy sát trở về đế quốc võ linh. Ta thấy ngươi nên dừng tay đi. La Kinh Thiên là lão tổ La Sơn tông thế lực đỉnh cao của đế quốc võ linh. Nếu lão bị Lâm Tiêu giết tại chỗ mà đế quốc không có biểu thị gì thì mấy thế lực khác có thù với đế quốc sẽ thừa dịp khuấy động đất nước. Đám người võ vương Bách Lý Chiến không muốn thấy chuyện như vậy, Bách Lý Chiến không hy vọng Lâm Tiêu giết La Kinh Thiên. Lâm Tiêu nhèo mắt nói, xem ra đế quốc quyết tâm bảo vệ La Sơn Tôn. Lâm Tiêu biết lý do võ vương Bách Lý Chiến làm như vậy. Nếu đổi lại La Kinh Thiên muốn giết Lâm Tiêu, rất có thể Bách lý chiến sẽ đứng về phía hắn. Lâm Tiêu được biết đế quốc Võ Linh và La Sơn Tôn không có quan hệ tốt đẹp gì. Biết thì biết nhưng Lâm Tiêu sẽ không thay đổi quyết tâm giết La Kinh Thiên vì bất cứ ai. Muốn giết La Kinh Thiên phải công phá phòng ngự của Võ Vương. Thực lực của võ vương là đệ nhị trọng đỉnh phong cộng thêm báo vật này thật khó giải quyết. Đôi mắt sắc lạnh nheo lại trong lòng hắn suy tính nhanh. Lâm tiêu mạnh cách mấy chỉ là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng. Mạnh hơn la kinh thiên chút xíu. Yếu hơn thực lực tổng thể của võ vương bách lý chiến một chút. Thứ duy nhất Lâm Tiêu nắm chắc là dùng bát quái lô phá vỡ phòng ngự của định thiên chung. Nhưng bát quái lô là áp chủ bài cuối cùng của Lâm Tiêu. Không đến lúc bất đắc gì hắn không dễ lộ ra. Thoáng chút thế cục rằng co. La Kinh Thiên ở dưới định thiên chung cười khẩy nói. Lâm Tiêu, người ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Có võ vương ở đây. Mưu kế hiểm độc của ngươi sẽ không thành công La Sơn Tông ta ngạo nghệ đế quốc hơn 2.000 năm Làm sao ngươi có thể hủy được La Kinh Thiên chậm rãi phục hồi vết thương trên người Mắt lón tiếu đắc ý Hủy La Sơn Tông Lời La Kinh Thiên nói chẳng những không chọc giận La Kinh Thiên ngược lại gợi ý cho hắn Lâm tiêu dời mắt khỏi La Kinh Thiên nhìn hướng ngọn núi cao nhất La Sơn Tôm Lâm Tiêu nhất mép. ta muốn nhìn xem La Kinh Thiên ngươi lấp liếm cái gì trong La Sơn Tôm có thứ gì khiến mọi người bất ngờ không? Lâm Tiêu đột nhiên vọt hướng La Sơn Tôm, long văn đao dơ cao chém xuống, vù vù vù, đao quang sắc bén hóa thành cự long gầm rống chém mạnh vào chỗ phong La Sơn Tôm đằng trước. Tiểu tử này thật sự muốn phá hủy nguyên La Sơn Tông sao? Mọi người trợn mắt há hốt mồm. Võ vương Bách Lý Chiến sửng sốt nhưng gã không ngăn cản lâm tiêu. Bách Lý Chiến chỉ cần bảo vệ an toàn mạng sống của La Kinh Thiên là được. Ngọn núi cao nhất La Sơn Tông bị phá hoại hay thành cho thì không liên quan gì gã. Bách Lý Chiến cũng không muốn lo. Nếu Lâm Tiêu đã chịu dừng tay cho hắn chút giận vào La Sơn Tôn cũng không sao. Khác với mọi người là La Kinh Thiên thấy hành động của Lâm Tiêu thì biểu tình từ đắc ý chuyển sang trắng bịch, xanh mét. Dừng tay. La Kinh Thiên khủng hoảng gầm lên, lao ra khỏi định thiên chung bảo vệ, bất chấp an toàn mạng sống ngăn cản Lâm Tiêu. Vào phút chỉ mạnh treo chuông. La Kinh Thiên bùng nổ lực lượng mạnh nhất che trước đa quan Lâm Tiêu chém ra. Liều mạng bị thương nặng ngăn hắn tấn công. Lưng La Kinh Thiên ướt mồ hôi lạnh. Lâm Tiêu lạnh lùng cười. Ngươi nghĩ có thể ngăn cản được ta sao? Một đốm lửa bập bùng bay ra khỏi tay Lâm Tiêu chui vào ngọn núi đằng trước. La Kinh Thiên soi tròn mắt hét to. Không! Đốm lửa mỏng manh, nhìn như bình thường, nhưng đó là ngọn lửa đáng sợ lâm tiêu dung hợp tam mùi chân hỏa tâm hỏa lại. Tiếng nổ vang lên điếc tay, một bụng khói nấm khổng lồ dâng lên từ chủ phong La Sơn Tôm. Trong phút chút ngọn núi cao tan vỡ, đá to cỡ căn nhà bay tứ tung. Trên chủ phong La Sơn Tôm, các tòa cung điện kiến trúc hùng vị bị lực lượng này đánh sập. Bụi bay mùa mịt, trốn mau, chạy chạy. Bên dưới chân núi cao nhất, đám người la lương bay tứ tán. Mấy ngàn đệ tử la sơn Tôn còn sống thì được la đạo thiên, la huyền thiên bảo vệ may mắn thoát nạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mười 918 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y chương một nghìn một trăm mười sáu liên minh ngầm trên bầu trời mặt la kinh thiên vạn vẹo dữ tợn nhìn lâm tiêu đôi mắt tràn ngập thù hận và giận dữ ngút trời la kinh thiên rước qua kẻ răng lâm tiêu ngươi tội đáng muôn chết lâm tiêu không thèm nhìn la kinh thiên hắn ngó hướng chủ phong la sơn tôm sụp đổ tan vỡ khó môi lâm tiêu cong lên La kinh thiên, hôm nay la sơn tôn các người sắp chết đến nơi. Lâm tiêu nói xong nhìn sang võ vương bách lý chiến. Võ vương, bây giờ tiền bối còn muốn ngăn cản ta không. Võ vương bách lý chiến im lặng, đôi mắt hờ hưởng đột nhiên bắn ra tia sắc bén đáng sợ. bách lý chiến nhìn chằm chằm chủ phong la sơn tôn sụp đổ. không chỉ võ vương bách lý chiến. Tất cả vương giả sinh tử cảnh đứng trên bầu trời giật mình nhìn phế tức ngọn núi cao nhất bút khói ngùng ngột. Biểu tình kinh sợ. Đây là Đám người hoảng sợ biến sắc mặt. Trong ngọn núi cao nhất bọn họ cảm nhận lực lượng không giống bình thường. Giọng lâm tiêu lạnh lùng quanh quẩn bên trên ngọn núi cao nhất la sơn tung thanh âm đinh tai nhất ớt. Các vị liên minh ngầm còn muốn tiếp tục núp không chịu ra sao? Đông đúc võ giả quê nguyên cảnh vẽ mặt khó hiểu, không biết lâm tiêu đang nói gì. Bọn họ tràn đầy thắc mắc nhìn ngọn núi cao nhất sụp đổ. Trong các cặp mắt khó hiểu, một tiếng cười âm trầm phát ra từ phế tức ngọn núi cao nhất. Tiểu tử giỏi, không ngờ kế hoạch của liên minh ngầm ta bị hủy trong tay tiểu tử nhà ngươi hèn gì la kinh thiên xem trọng ngươi như vậy, nếu sớm biết thì liên minh ngầm ta đã giết ngươi từ lâu rồi. lực lượng kinh khủng làm người nghẹt thở chậm rãi dâng lên, lực lượng tự nước biển nâng cao không ngừng, cuối cùng biến thành sóng thần kèm theo lực lượng không gì sánh bằng ập đến. khí thế uy hiếp kia đủ để kinh thiên động địa khiến mọi người hoảng sợ biến sắc mặt một cường giả mặc áo choàng màu đen chậm rãi dâng lên từ đống phế tích. cường giả đứng trong không trung, khí thế bạo ngược càng quét tất cả ập đến. mọi người nhìn cường giả, không kìm được cảm xúc nóng nảy. như thể trước mặt bọn họ không phải nhân loại mà là ma quân bạo ngược. bạo quân tụ tập muôn vàng tà ác, là hắn, tiêu gia vương. Trên bầu trời, mọi người, thông thiên kiếm vương biến sắc mặt. Bọn họ là vương giả các đại thế lực giờ lộ vẻ kinh sợ như thể đứng trước mặt bọn họ là ma thần bước ra từ địa ngục. Lão nhân tiên phong đạo cốt thông thiên kiếm vương nghiêm nghị nói với mặt thanh hiên. Mặt thanh hiên, hãy rời khỏi đây ngay. Mặt thanh hiên khó hiểu hỏi. Lão tổ. Thông thiên kiếm vương ra lệnh. Nghe lệnh ta quay về thông thiên kiếm phái ngay, dù xảy ra chuyện gì cũng không được quay lại. Mặc thanh hiên không dám hỏi nhiều, gã xoay người đi ngay. Thông thiên kiếm vương là vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong, hiếm thấy lão lộ vẻ mặt lo âu. Không ngờ cái tên tiêu gia vương núp trong la sơn tôm. Nếu lâm tiêu không ghép vào la sơn tôn e rằng đế quốc sẽ gặp nguy hiểm rồi. Tiêu gia vương. Minh chủ liên minh ngầm trong lãnh thổ đế quốc võ linh. Thực lực thông thiên tạo hóa. Cực kỳ đáng sợ. Vương giả sinh tử cảnh để tam trọng. Nhiều năm qua liên minh ngầm luôn muốn đẩy ngã đế quốc. Có thể nói là kẻ thù lớn nhất của đế quốc Võ Linh trừ yêu tộc ra. Trong thời kỳ yêu tộc, nhân tộc hòa bình đế quốc Võ Linh từng phái nhiều cường giả truy sát cường giả liên minh ngầm nhưng không được hiệu quả tốt đẹp. Lý do lớn nhất vì liên minh ngầm có tiêu gia vương. Hiện giờ tiêu gia vương xuất hiện trong La Sơn Tôn gần đế đô làm mọi người toát mồ hôi lạnh một vương giả sinh tử cảnh để tam trọng núp gần đế đô chỉ tưởng tượng thôi đã hết hồn xẹp xẹp xẹp đám vương giả thông thiên kiếm vương cùng chiến vương tuyết lạc vương không chút do dự đáp xuống ngọn núi cao nhất cường giả mặc áo choàng đen bị đám người thông thiên kiếm vương bao vây nhưng bộ dáng không hề hoảng hốt cường giả áo choàng đen cười tủm tỉm chào Võ vương, các vị, đã lâu không gặp, khỏe không? Vẻ mặt tiêu gia vương hiền hòa nhưng trong giọng nói toát ra khí thế cao cao tại thượng từ trong xương. Như thể bá chủ nhìn xuống thần dân của mình. Vẽ ôn hòa đã biến mất trên mặt võ vương bách lý chiến thay thế là lạnh băng. Tiêu gia vương, không ngờ ngươi còn dám xuất hiện tại đây. Võ vương bách lý chiến cầm định thiên chung. Sát khí đáng sợ phát ra từ người gã, rung động hư không? Có gì không dám? Tiêu gia vương mỉm cười nói. Bọn nhỏ, mau đến chào võ vương điện hạ của đế quốc võ Linh đi. Tôn lệnh minh chủ. Nghe nói võ vương đế quốc trăm trận không thắng, hôm nay thấy thì đúng thật. Hà ha, ha ha! Từng tiếng cười to từ chân núi phóng lên cao, hoặc lạnh băng. Hoặc phóng đảng, hoặc âm trầm, hoặc bạo ngược. Thoáng chốt mười mấy bóng người xé gió bay đến, ngạo nghệ đứng bên cạnh tiêu gia vương. Mỗi người khí thế cực kỳ hùng hồn toàn là đẳng cấp vương giả sinh tử cảnh. Đám cường giả lão nhân tiên phong đạo cốt ngây ngẩn trợn mắt há hốt mồm. Trời ơi! Vương giả là sức chiến đấu đỉnh cao nhất của đế quốc. Trước kia trong đế quốc võ linh muốn thấy một vương giả còn khó khăn. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Nhưng hôm nay một hơi xuất hiện nhiều vương giả như thế. Tính sơ thì có hơn 20 vương giả đứng trên bầu trời La Sơn Tôm. Khiến người vô cùng rung động. Hay tất cả vương giả đế quốc võ linh tập trung trong hôm nay. Cường giả bình thường của đế quốc giật mình. Đám người Lam du vân cũng rung động. Nghe nói đại lục thương không có nhiều cường giả, giờ thấy thì đúng thật. Nếu bọn họ tiếp tục ở lại đảo mê thất làm sao có cơ hội được xem cảnh tượng rung động thế này? Sắc mặt võ vương bách lý chiến hoàn toàn xa sầm. Từ khi nào trong đế đô đế quốc võ linh tụ tập nhiều vương giả liên minh ngầm đến thế? Bách Lý Chiến là võ vương thống ngự toàn đế quốc nhưng không hề phát hiện. Võ vương Bách Lý Chiến lạnh lùng nhìn La Kinh Thiên quát hỏi. La Kinh Thiên, đây rốt cuộc là chuyện gì? Biểu tình võ vương Bách Lý Chiến đầy nghiêm khắc. La Kinh Thiên nhanh chóng chạy tới bên cạnh Tiêu Gia Vương. Tiêu Gia Vương mỉm cười nói. Bách Lý Chiến, ngươi bị lúa lẫn sao? chuyện đơn giản vậy mà không nhìn ra được ngươi làm võ vương của đế quốc như thế nào vậy võ vương bách lý chiến nheo mắt quét to la kinh thiên ngươi thật to gan dám cấu kết với liên minh ngầm chẳng lẽ ngươi không sợ mang đến họ diệt môn cho đệ tử la thì sao nếu không có lâm tiêu xông lên la sơn tôn thì võ vương bách lý chiến vẫn sẽ bị che mắt bịt tai Tưởng tượng đám cường giả liên minh ngầm nốt gần đế đô là võ vương Bách Lý Chiến sợ hết hồn. Nhớ lại lúc trước gã còn ngăn cản lâm tiêu giết La Kinh Thiên. Bách Lý Chiến vô cùng xấu hổ. La Kinh Thiên cười phá lên. Ha ha ha, họ diệt môn. Ánh mắt La Kinh Thiên dữ tận. Dựa vào cái gì là Bách Lý thì ngươi ngồi giang sơn. Hai năm trước La Thị Ta là một trong các hoàng tộc trên đại lục. Giang Sơn này nên để La Thị Ta ngồi một chút. Từ hôm nay trở đi đại lục Thương Khung không có đế quốc Võ Linh mà sẽ là đế quốc La Sơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r 919 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.r Chương 1117 La Huyền Cơ 1. La Kinh Thiên lộ ra bộ mặt thật, lão mưu tính ngày phục sinh đã qua lâu. La Kinh Thiên định để Bách Lý Huyền làm vua đế quốc Võ Linh, nên mới lén hợp tác với gã. Xóa bỏ sư cảnh giác của Bách Lý Huyền với La Sơn Tôn. La Kinh Thiên định bày ra nhiều quân cờ trong đế quốc Võ Linh rồi mới phục quốc. Chẳng ngờ khi lâm tiêu xuất hiện đã hoàn toàn hủy hoại kế hoạch của lão. La Kinh Thiên buộc lòng thay đổi kế hoạch ban đầu, hợp tác với liên minh ngầm. La Kinh Thiên, ngươi nghĩ bằng vào đám người các ngươi có thể đẩy ngã đế quốc sao? Nực cười. Hún chi ngươi đang bảo hộ lột gia cấu kết với liên minh ngầm. Ngươi chỉ là con chó săn của liên minh ngầm. Khi ngươi mất đi giá trị lợi dụng thì liên minh ngầm làm sao cho phép La Thị ngồi trên ngai vàng? Tiêu Gia Vương mỉm cười nói Bách Lý Chiến, ngươi đừng mơ ly gián quan hệ của chúng ta. Nếu bằng vào La Kinh Thiên thì đúng là ta sẽ không để La Thị ngồi trên ngai vàng sau khi diệt đế quốc Võ Linh. Nhưng Ngươi nghĩ La Sơn Tôn chỉ có mình La Kinh Thiên sao? Tiêu gia vương cao rộng quét, Huyền Cơ Huyên còn chờ gì nữa? Huyền Cơ Huyên, nghe sương hô tất cả cường giả đế quốc võ linh biến sắc mặt, nghĩ đến một người, hả hả hả. Tiêu gia Huyên vẫn nóng nảy như vậy. ầm ầm ầm, uy hiếp vô biên ập đến trong tiếng cười to sang sảng một lão nhân mặc trường bào màu trắng cổ kính bay lên cao đạt bước đến từng bước lão nhân đạt xuống hư không dao động gần sóng nơi gần sóng đi qua nhiều vương giả kinh khủng phát hiện mình mất năng lực khống chế hư không lại một vương giả sinh tử cảnh để tam trọng đi ra lâm tiêu hơi rung động nhìn đằng trước Hắn không ngờ một kích chém ngọn núi đập ra nhiều cường giả đỉnh cao như thế. Ban đầu hắn không dự đoán được điều này. Lúc trước khi La Kinh Thiên chưa xuất hiện, Lâm Tiêu vì buộc lão ra mặt nên chém đa vào La Sơn Tôm. Lúc đa quan sát chém trúng La Sơn Tôm, thần hồn cường đại của Lâm Tiêu nhạy cảm phát hiện bên trong La Sơn Tôm có lực lượng kỳ lạ xẹp qua. Lực lượng này rất giống với lực lượng ăn mòn Lâm Tiêu đã giúp đại ca Lâm Hiên loại trừ. Nhưng phút cuối cùng La Kinh Thiên phá quan bay ra đỡ nhát đau. Lực lượng kia biến mất. Nên Lâm Tiêu thầm nghi ngờ. Lúc võ vương bách lý chiến bảo vệ La Kinh Thiên thì hắn vung đao hủy La Sơn Tôm. Để xem bên trong La Sơn Tôm giấu những thứ gì lâm tiêu không ngờ nhát đao kia dụ ra nhiều cường giả như thế thực sự là hắn không thể ngờ đến điều này. Cuộc diện hiện tại không đơn giản là ân oán giữa lâm tiêu và la sơn Tông. nó diễn biến thành hai đại thế lực liên minh ngầm. la sơn Tông đối kháng với toàn đế quốc võ linh. thấy người đó, võ vương bách lý chiến lộ vẻ mặt giật mình. la huyền cơ, ngươi còn chưa chết. La huyền cơ là lão tổ của La Sơn Tông từ mấy trăm năm trước, nổi tiếng lừng lẫy trong đế quốc võ Linh. Nhưng nghe nói trong một lần du lịch cấm địa vương giả thì La huyền cơ xui xeo lạc trong tuyệt địa cuối cùng chết. Khi đó toàn bộ La Sơn Tông đau thương, thanh thế rình rang vô cùng. Chẳng ngờ tất cả là ngụy trang. La huyền cơ không chết mà trở thành vương giả sinh tử cảnh để tam trọng luôn ẩn nấu trong la sơn tôm tất cả là âm mưu la sơn tôm sớm phạt ra la huyền cơ vừa xuất hiện liền đưa mắt nhìn lâm tiêu con ngươi tràn ngập sát khí không ngờ la huyền cơ ta nhẫn nhịn mấy trăm năm cuối cùng kế hoạch bị hủy trong tay nhãi ranh nhà ngươi thật là người tính không bằng trời tính Nếu không tại tiểu tử nhà ngươi thì việc lớn La Thị ta đã thành công. Nhưng bây giờ cũng gần hoàn thành. Trước khi việc lớn thành công ta sẽ giết ngươi trước. Để an ủi nhiều anh liệt La Thị đã chết. Giọng La huyền cơ không lớn nhưng chất chứa bá đạo khó tả. Còn các ngươi. La huyền cơ nhìn đám người cùng chiến vương. La thị chúng ta chưa muốn đối địch với các thế lực võ điện, nguyên võ thánh điệu. Ta cho các ngươi 10 giây, rút ra khỏi chiến trường này. Sau khi đế quốc La Sơn thành lập thì thế lực các ngươi vẫn có thể giống như bây giờ thu đồ đệ trong đế quốc La Sơn chúng ta. Sau 10 giây tất cả võ giả còn ở trong khu vực này đều phải chết. Giọng La huyền cơ ồm ồm truyền ra ngoài. Rung động hồn người Đám người cùng chiến vương sắc mặt khó xem nói Cái này Mấy vương giả do dự một lúc rồi lắc người phá không bay đi Võ vương không phải chúng ta không muốn hỗ tợ Nhưng ngươi cũng thấy là chúng ta có ở lại cũng không giúp được gì Xin chào Nhưng không phải mọi người đi hết cùng chiến vương Tuyết lạc vương ở lại Thông thiên kiếm vương vốn là thế lực bản xứ đế quốc võ linh. Nếu đế quốc võ linh bị hủy diệt thì thông thiên kiếm phái cũng tàn đời. Mười giây đã qua, xem ra mấy người muốn đối địch với La Sơn Tôn ta. Ánh mắt La Huyền cơ lạnh băng nhìn đám người cuồng chiến vương. Thật đáng tiếc các ngươi đã chọn con đường sai lầm. Cuồng chiến vương tuyết lạc vương cười khẩy nói vậy sao, từ hơn hai nghìn năm trước, ngày hội diệt bắt đầu, võ điện ta đã sừng sững trên đỉnh đại lục cho đến nay chưa từng sợ ai. một la sơn tôn bình thường xứng buộc nguyên võ thánh địa ta lùi bước sao. mắt la huyền cơ lạnh lùng nói, muốn chết? được rồi huyền cơ huyên đã đến giờ chúng ta nên hành động. Ta đã thông qua truyền tấm trận thông báo cho tất cả đội liên minh trong biên cảnh đế quốc tổng tấn công đế quốc Võ Linh. Được toàn bộ người nơi này do La Sơn tôn ta giải quyết, ngươi đi đế đô vết thằng nhãi Bách lý tỷ Chờ ta giải quyết nơi này rồi sẽ đến đế đô hội hợp với ngươi. Người của liên minh ngậm đi theo ta. Cùng với tiếng hét to tiêu gia vương bước vào hư không bay hướng đế đô. Vù vù vù Các vương giả liên minh ngầm bay hướng đế đô theo tiêu gia vương Võ vương bách lý chiến rống to Đi đâu Định thiên chung bay ra Âm âm âm Tiếng chuông đinh tai nhức ớt khuyết tán giao động Hư không tầm tầm tan vỡ bao phủ đám cường giả trốn vào hư không La huyền cơ đứng trên bầu trời biểu tình lạnh nhạt Bách lý chiến ở trước mặt ta mà ngư dám ra tay Bàn tay phải nhẹ chém một nhát Xoẹt sóng khí vô thanh ập đến chặt dứt định thiên Trung rung sóng gần khuyết tán Không để lại một chút gì La huyền cơ vung tay Mấy ngàn đệ tử la sơn công La đạo thiên dưới chủ phong sụp đổ Bay ra đằng sau phế tiếp Con người lầm tiêu co rút La huyền cơ thể hiện tạo nghệ không gian khủng bố khiến người giật mình. Lâm tiêu không thể suy đoán được lão đã lĩnh ngộ bao nhiêu đạo không gian đạo văn. Nhưng hiện tại hắn không rảnh quan tâm nhiều. Lâm tiêu truyền âm cho đám người Lam Du Vân. Lam Du Vân, bốn người nhanh chóng mang nhóm La Lương rời khỏi đây ngay. Đám người Lam Du Vân sốt ruột nói. Đại nhân! Lâm Tiêu lạnh lùng quát. Đây là lệnh của ta. Nói xong Lâm Tiêu im lặng. Lam Du Vân, Trần Vân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào cắn răng. Đây, bốn người dẫn theo nhóm La Lương bay đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện hai 920 truyện audio được phát hành tại truyện audio.s.y.z chương một nghìn một trăm mười tám la huyền cơ hai la huyền cơ cười nói muốn đi đi được không các ngươi đã giết nhiều đệ tử của la sơn tôn ta giờ chết hết đi la huyền cơ giơ tay phải ơ vâng ơ nhẹ ầm ầm ầm một bàn tay đen thui to cỡ trăm trượng xuất hiện trong thiên địa Bàn tay đen như mực toát ra khí tức hỗn độ mông luông. Hư không bị tầm tầm ép vỡ, yếu ớt không chịu nổi một chút Lực lượng không gian cường đại đè xuống đám người Lam Du Vân. La huyền cơ công kiếp. Lam Du Vân. Trần Bưng. Hoàng tỉnh. Ngô Đào mới đột phá vương giả sinh tử cảnh để nhất trọng như con kiến trước mặt sư tử. Nhỏ bé không đáng giá nhắc tới Vào phút mau chốt lâm tiêu đột nhiên xuất hiện bên dưới bàn tay to Phần viêm quyết tam muội chân hỏa Diệt Lâm tiêu không kịp thi triển tinh khung ấm tốn thời gian Tam muội chân hỏa kết hợp tâm hỏa trong người hình thành ánh lửa rực rỡ ngăn cản bàn tay la huyền cơ vỗ ra Sau đó nổ tung Âm âm âm Vụ nổ không chịu thiên địa khống chế vang vọng phiếu chân trời. căn nguyên thiên hỏa cường đại trút xuống, liên tục va chạm với bàn tay la huyền cơ. Lực lượng kinh khủng cùng với vụ nổ đụng vào người hắn. Lâm tiêu rít gào tuyền âm với đám người Lam Du Vân. Chạy mau! Lâm tiêu chật vật bay ngược ra ngoài, quần áo rách mướp, chỉ để lại thiên mang khải đen thui lấp lánh ánh sáng mông lung. Trước công kích của mang kiếp, dù là thiên mang khải áo giáp vương phẩm cũng rung bần bật. Lực lượng đáng sợ thông qua phòng ngự thiên mang khải thuyền vào. Khụ khụ. Lâm tiêu hộp bãi máu, nội tạng không cái nào lành lặng. Sắc mặt lâm tiêu tái xanh Đòn công kích vừa rồi khiến hắn bị thương nặng Nếu không nhờ phòng ngự cường đại của tinh thần tôi thể quyết Năng lực chữa khỏi siêu mạnh của tử tuyền thiên thương viêm Đổi lại vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng bình thường dám cỡ đòn thì chết chắc Lam du vân trần bân hoàng tỉnh ngô đào cắn răng Đại nhân Bốn người dẫn theo đám la lương phá không rời đi la huyền cơ cũng bị lực lượng tam mùa chân hỏa chấn lắc lư vẻ mặt rung động nói ủa lực lượng kỳ lạ ẩn chứa ba loại thiên hỏa dù là thiên hỏa hoàn chỉnh thì chỉ tương đương với phương giả sinh tử cảnh bình thường la huyền cơ là cự phách phương giả sinh tử cảnh để tam trọng hoàn toàn không sợ bất cứ loại thiên hỏa đơn độc nào Nhưng tam mụi chân hỏa của lâm tiêu hơn xa bất cứ loại thiên hỏa nào khác nên mới chặn lại công kích đáng sợ của lão được. Tiểu tử này tư chất siêu đẳng, ngàn năm khó gặp. La huyền cơ phải công nhận thiên phú của lâm tiêu đáng sợ lão hiếm thấy trong đời. Tiếc rằng thiên tài như thế không ở trong la sơn tôm. La huyền cơ lừa chặn lại đám người lam du vân. Đối với la huyền cơ thì đó chỉ là mấy vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng. Nửa bước vương giả bình thường. Chỉ là chó mèo nhỏ bé. La huyền cơ cần giải quyết lâm tiêu. Võ vương bách lý chiến. Thông thiên kiếm vương cường giả vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng hơn. Một số cá lọt lưới thì khi nào la huyền cơ rảnh rỗi sẽ bóp chết sau. Đám người võ vương bách lý chiến đến bên cạnh lâm tiêu quan tâm hỏi. Lâm tiêu, người có sao không? Lâm tiêu phun máu, lắc đầu, nói. Chưa chết được. Trong đại lục thương khung tuy vương giả sinh tử cảnh là sức chiến đấu đỉnh cao nhưng có chia ra mạnh yếu. Vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng đơn độc xây dựng thế lực hạng nhất, đế quốc sẽ không can thiệp. Vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng có thể xây dựng thế lực đỉnh cao như La Sơn Tôn, Thôn Thiên Kiếm Phái. Các thế lực như Võ Điện, Nguyên Võ Thánh Địa thì từ đế quốc chọn ra người tổng phụ trách cũng là đỉnh đệ nhị trọng. Vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng là đại năng cử phát. Chẳng những hơ mưa giỏi gió trong đế quốc. Cũng là tồn tại đứng trên đỉnh kim tự tháp đại lục thương khung Có thể nói vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng là vũ khí hạng nhất của nhân loại Dù trong yêu tộc hay nhân tộc đều tự thiên thần Với thiên phú của lâm tiêu dù đối mặt vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong thì hắn vẫn có sức đánh trả Dù không đánh lại có thể trốn Nhưng lâm tiêu bó tay trước vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng, nếu vương giả đệ tam trọng nghiêm túc, hắn không có đường trốn. Hai người khống chế lực lượng không gian cách biệt rất nhiều. vẻ mặt chỉ qua vương hải hùng sốt ruột hỏi. Võ vương đại nhân, giờ chúng ta nên làm sao? Đừng nhìn bên bọn họ có mười vương giả. Có vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng định phong như võ vương bách lý chiến. Thông thiên kiếm vương. Nhưng không bằng một móng út la huyền cơ vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng. Khiến chỉ qua vương lo lắng hơn là tình huống đế đô. La huyền cơ ẩn nút mấy trăm năm, danh tiếng đã tan biến trong đế quốc võ linh từ lâu. Tiêu gia vương thì khác, gã là minh chủ liên minh ngầm Hầu như mỗi vương giả đế quốc võ linh đều thấy sợ gã. Nếu tiêu gia vương dẫn dắt vương giả liên minh ngầm công phá đế đô sẽ là cơn ác mộng không có ngày thức tỉnh cho đế quốc võ linh. Trong phút chốc mọi người kinh hoàng. Ánh mắt võ vương bách lý chiến bình tĩnh, lạnh lùng nói. Các vị yên tâm tiêu gia vương sẽ không thành công. La huyền cơ cười khẩy nói. Võ Vương, ngươi đã quá tự tin. Cứ chờ xem sẽ biết. La huyền cơ cười lạnh định nói gì chợt vang tiếng nổ điếc tai từ hướng đế đô, hướng đám người tiêu Gia Vương đã bay đi. Gầu rời phương xa biến thành màu đen sậm, một luồng sáng vàng đụng mạnh xé rách cái lỗ to. Lực lượng cuồng bạo đáng sợ, đám người lâm tiêu cách xa vạn dặm vẫn thấy rõ ràng một tiếng gầm lạnh lùng vang lên. bách lý tỷ, ngươi ẩn giấu thật sâu. thanh âm vang vọng thiên địa như sấm đánh ầm ầm. thanh âm uy hiếp bá đạo quanh quẩn trên bầu trời. tiêu gia vương, bản hoàng đã đợi ngươi thật lâu, đã đến rồi thì đừng đi nữa. phía cuối chân trời, hai luồng sáng một đen và một vàng va chạm kịch liệt phát ra tiếng ầm ầm. La huyền cơ hét to một tiếng. Bách Lý Tỷ cũng đột phá vương giả sinh tử cảnh để tam trọng. La huyền cơ tung hoàn thời đại khi Bách Lý Tỷ còn chưa là hoàng đế đế quốc võ linh. Mấy trăm năm qua la huyền cơ ẩn cư trong La Sơn Tôn, Vì không lộ thân phận nên không nghe ngóng tin tức bên ngoài. Không rõ ràng thực lực của bách lý tỷ hoàng đế đế quốc võ linh đáng sợ cỡ nào. Võ vương bách lý chiến lạnh lùng quát. Ngươi nghĩ hợp mưu với liên minh ngầm là có thể đẩy ngã đế quốc võ linh ta sao? Nực cười. La huyền cơ. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Bó tay chịu trói đợi bệ hạ xử lý đi. Nếu không La Sơn công sẽ trả giá diệt môn vì hành động của ngươi. mắt võ vương Bách Lý Chiến lạnh băng. Hà ha, ha ha." La huyền cơ lạnh lùng cười phá lên. Bách Lý Chiến, đã đến nước này rồi ngươi còn nói nhảm gì? Ta giết các ngươi trước rồi hội hợp với tiêu gia huynh tự tay hái đầu Bách Lý tỷ La huyền cơ công kiếp ngay. Chưởng nhẹ nhàng đẩy ra, không có động tác gì đặc biệt. Nhưng bầu trời trước mặt đám người lâm tiêu sụp đổ. Chưởng ấm hỗn độn như ngọn núi cao từ trên trời rán xuống đập mạnh xuống, bốn phía tịch diệt. Uy hiếp khủng bố làm mọi người biến sắc mặt, run cầm cập. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif.com 921 truyện AUDIO được phát hành tại chuyện AUDIO.fiz Chương 1119 không đường chạy trốn. Võ Vương Bách Lý Chiến quét to. Lâm Tiêu, Thông Thiên Kiếm Vương, các người đi đi để ta ngăn La Huyền Cơ lại. Định Thiên chung xoay tức bao phủ Võ Vương Bách Lý Chiến, một mình gã lao vào chưởng ấm. Ha ha ha Đại địch ngay trước mắt sao có thể chạy trốn. Nói đúng ta rất muốn biết vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng đáng sợ cỡ nào. Không đánh mà chạy không phải phong cách của cuồng chiến vương ta. Giết! Đám người thông thiên kiếm vương gầm rống theo võ vương bách lý chiến tấn công. Kèn! Một thanh trường kiếm rút khỏi võ kiếm khí bắn thẳng lên mây, xé rách không trời, nhát kiếm chém xuống ầm um, một cây rìu chiến hiện ra trong không trung rìu chiến dâng lên hỏa quang bắn ra bốn phía hóa thành nộ long gầm rốn gào thét bùng một cây trường thương đóng băng hư không như rồng ra khỏi vực sâu vọc tới trước thoáng chốc các loại ánh sáng phô thiên cái địa hoặc quyền ảnh hoặc chưởng ấm hoặc thương hoặc kiếm hoặc rìu lâm tiêu thi triển tinh khung ấm ngôi sao to lớn xoay tròn các lực lượng hình thành dòng lũ chân nguyên kinh khủng nơi đi qua xuyên thủng vách tường thiên địa định thiên chung của võ vương bách lý chiến biến thành luồng sáng kết hợp tất cả va chạm với chưởng ấm la huyền cơ đánh ra ầm ầm ầm giờ phút này trời sụp đất nước khó thể hình dùng đòn công kích kia đáng sợ cỡ nào mấy vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong, vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong hợp sức đánh ra một kiếp kinh thiên động địa, không thể địch lại ngăn chặn trưởng ấn la huyền cơ vỗ ra. hai bên va chạm trong không trung, không nhường nhau. mọi người mừng thầm đã chặn lại. la huyền cơ nhếch mép cười trào hốn. a thanh âm lạnh lùng vang lên, thiêu thân lao đầu vào lửa tự tìm đường chết, chân nguyên trong cơ thể la huyền cơ dâng lên bàn tay trướng to, ầm, bàn tay run lắc đập nát đòn công kích mọi người hợp sức, lực lượng cường đại như quả cầu nước nổ tung, bay tứ tán, ập vào cơ thể đám người lâm tiêu, a, phụt ầm, Tiếng hét thảm tiếng nổ tiếng rên rỉ đau đớn không dứt bên tai. Mọi người như bị xét đánh bay ra ngoài khắp người phun ra các bãi máu. Thông thiên kiếm vương. Lâm tiêu còn đỡ chút. Đám vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng định phong như cuồng chiến vương. Tuyết lạc vương thì bộ dạng thảm thiết. Không có một chỗ lành lặng. Một kích của vương giả sinh tử cảnh để tam trọng mạnh đến nhường này. Trong lòng mọi người không còn can đảm chiến đấu nữa. Quá đáng sợ, bọn họ nhiều người cộng lại dốc sức đánh ra một kích nhưng không đỡ được la huyền cơ tùy tay vỗ trưởng. Thực lực như thế đã không thể dựa vào số lượng để giành chiến thắng. Lòng lâm tiêu vô cùng rung động. Vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng đã lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử. Áo nghĩa không gian đến mức độ vô cùng dồi dào. Một chọi mười. Đây, đám người lý nhìn nhau. Lâm tiêu. Thông thiên kiếm vương. cùn chiến vương. Tuyết lạc vương. Chỉ qua vương trong qua tình bay ngược cùng xé rách hư không chạy tứ tán. La Huyền cơn lạnh lùng quét, muốn đi có được không? Giam cầm giao động không gian vô hình cuốn thiên địa, khí tức lạnh băng chảy qua đóng băng không gian hơn ngàn dặm. La Huyền cơn lại đánh ra cú đấm quét hướng đám người lâm tiêu. Vào phút nguy hiểm võ vương bách lý chiến rống to, hoàng khí thủ hộ võ vương bách lý chiến kéo định thiên chung chắn trước mặt la huyền cơ hoàng khí màu vàng trên định thiên chung chuyển động hóa thành rồng vàng năm móng gầm rống hư không uy nghiêm bá đạo nhưng trước quyền uy của la huyền cơ thì rồng vàng năm móng siêu khủng này yếu ớt như miếng đậu hũ trong khoảnh khắc vỡ nát lực lượng trút xuống đánh mạnh vào định thiên chung Định thiên chung dày thế mà hỏm vào dấu nắm tay thật sâu. Không gian phong bạo. Lâm tiêu thừa diệp võ vương bách lý chiến chặn lại la huyền cơ thì một quyền xé rách hư không bị giam cầm. Biến mất phía chân trời. Đám người thông thiên kiếm vương cũng bắt chặt cơ hội ai nấy liều mạng thi triển ra tuyệt học điên cuồng chạy trốn. La huyền cơ hú dài. Đi đâu được la huyền cơ thò tay chộp hướng lâm tiêu biến mất, ầm, vào phút chỉ mành treo chuông võ vương bách lý chiến ngăn lại la huyền cơ tấn công. công kích cường đại khiến định thiên chuông rung bần bật. bách lý chiến ở bên trong thì hộp bãi máu. cơ thể rách toạc. máu chảy ròng ròng. võ vương bách lý chiến cắn răng cao giọng quát. Muốn giết bọn họ phải hỏi bách lý chiến ta đã. Mắt võ vương bách lý chiến long lên sòng sọc. La huyền cơ bật cười. a Đáy mắt la huyền cơ lón sát khí đậm đặc. Không ngờ qua nhiều năm bách lý thì đi ra nhiều thiên tài. Thực lực của ngư cách vương giả sinh tử cảnh để tam trọng chỉ có một bước. Tiếc rằng ở trong mắt la huyền cơ ta thì còn kém xa, ngươi đã muốn chết vậy ta thành toàn ngươi. La huyền cơ vỗ trưởng. Trưởng diệt càng khôn, ầm. Hỗn độn trưởng ống trực tiếp trấn áp bên trên định thiên chung. Đinh, định thiên chung đẳng cấp binh khí vương giả bị đè lún xuống. Sức mạnh khủng bố làm bách lý chiến chật vật văng ra ngoài. Trưởng kinh mạnh liệt xuyên thấu định thiên chung để lại một cái lỗ to cỡ thao nước trên ngực gã. La huyền cơ vỗ bay định thiên chung, lạnh lùng cười. Lực phòng ngự không tệ, thế mà vẫn chưa chết. La huyền cơ bước vào hư không. Giọng la huyền cơ lạnh băng quanh quẩn trong không trung trống trải. Kinh thiên, giao võ vương cho ngươi ta đi giết lâm tiêu. Thiên tài như thế không thể để hắn tiếp tục sống sót. Tôn lệnh. Sau phế tích La Sơn Tông, La Kinh Thiên chữa gần hết vết thương đứng dậy, mặt lạnh lùng nhìn võ vương Bách Lý Chiến. Bách Lý Chiến ơi là Bách Lý Chiến, không ngờ ngươi sẽ có hôm nay đúng không? Bách Lý Chiến hộp máu, mắt lạnh lùng nói. Bằng vào ngươi cũng muốn giết ta. La Kinh Thiên cười gằn đến gần bách lý chiến. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Lâm Tiêu chạy nhanh trong hư không vô tận. Không gian loạn lưu xẹp nhanh bên người Lâm Tiêu, hắn lao tới trước. Lâm Tiêu không ngờ đi La Sơn Tông báo thù sẽ tạo thành cục diện thế này. La Sơn Tông sớm có lòng phản trắc. Nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ mấy chuyện này. Thực lực như bách lý chiến không thể nào chặn lại la huyền cơ. Nếu chờ khi lão rảnh tay thì Lâm Tiêu sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây Lâm Tiêu vận chuyển lực lượng không gian đến cực độ vọt nhanh tới trước. Đột nhiên luồn lực lượng không gian vô hình dán xuống bao phủ Lâm Tiêu. Hư không trước mặt Lâm Tiêu như đông lại. Răng rắc. Lâm Tiêu biến sắc mặt nói. Nguy rồi. Không gian phong bạo. Lâm Tiêu một quyền đánh nát hư không đông lại trước mặt, hắn thiêu đốt chân nguyên tốc độ tăng vọt. Lâm Tiêu phải không? Rất nhiều đệ tử của La Sơn tông ta phá hoại việc lớn La Sơn tông lên kế hoạch ngàn năm. Hôm nay cho ngươi trốn thoát thì La Huyền cơ ta không còn mặt mũi sống trên đời. Ầm ầm ầm. Thanh âm ồm ồm phát ra từ đằng sau, một bàn tay khổng lồ xé rách không gian loạn lưu chộp lâm tiêu. Ta mũi chân hỏi, bảo cho ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 922 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1120 tìm được đường sống trong chỗ chết. 1 tay lâm tiêu bắn ra đốm lửa, hắn định đánh bật bàn tay la huyền cơ chột mình nhưng vô dụng. ta mũi chân hỏa nổ tung hình thành lực lượng khủng bố chỉ tạm dừng thế đi của bàn tay. ngay sau đó bàn tay lại ngưng tụ chột hướng lâm tiêu. lâm tiêu rùng mình bay ra khỏi không gian loạn lưu chém đao vào hư không sau lưng. ầm, đao quan chém bàn tay thò ra từ hư không. Trong tiếng nổ lâm tiêu chật vật bay ra ngoài, lực lượng cường đại xuyên qua thiên mang khải chấn nội tạng hắn nước toạt. Lâm tiêu phun máu, thanh âm lạnh lẽo vang lên. Phải công nhận thiên phú của ngươi là đáng sợ nhất trong đời ta từng gặp. Có thực lực của sinh tử cảnh đệ nhất trọng nhưng không thua gì cường giả vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong tiếc rằng ngươi đắc tội la sơn công ta chết chắc. La huyền cơ bước ra từ hư không ánh mắt lạnh lùng thẩm phán sống chết của lâm tiêu. giờ phút này tình huống đã nguy hiểm hết đường cứu. Lòng lâm tiêu chìm xuống. làm sao đây. lúc nãy lâm tiêu đã nếm mùi thực lực của la huyền cơ. tinh khung ấm hay tam mùi chân hỏa đều không thể tổn thương lão thực chất. Thực lực hai người kém quá xa xôi. Cách duy nhất bây giờ cho Lâm Tiêu có lẽ là sử dụng Thái Thần Tháp. Nhưng hắn không chắc Thái Thần Tháp có thể tổn thương La Huyền Cơ được không? Nếu thất bại, Lâm Tiêu lộ ra Thái Thần Tháp có lẽ sẽ đối diện uy hiếp càng khủng khiếp hơn. So với khôi đấu lão tổ yêu tộc Sơn Mạc Liên Vân thì La Huyền Cơ không là gì. Hiện giờ Lâm Tiêu chỉ có đường trốn, có như vậy mới còn cơ hội sống. Dù không trốn thoát thì Lâm Tiêu sẽ không từ bỏ, ít nhất để lại cái gì trên người đối thủ đã. Lâm Tiêu quát to. Muốn giết ta. Để xem ngươi có bản lĩnh đó không. Lâm Tiêu nhanh chóng thụt lùi. Giọng hắn lạnh băng. Ánh mắt kiên cường. Mặt mày không chút sợ hãi Chỉ có chiến ý hương ược La huyền cơn lạnh lùng cười Tiểu tử sắp chết đến nơi mà ngươi vẫn không chịu thua Sao hay ngươi nghĩ hôm nay có thể thoát khỏi tay la huyền cơ ta Hoặc mơ mộng có người đến cứu? Nực cười dù ai đến cũng không thể cứu ngươi Ánh mắt la huyền cơn lạnh băng tung ra một quyền quyền ấm to lớn như ngọn núi lớn nghiền ép lâm tiêu. trên mua bàn tay chuyển động các loại áo nghĩa đáng sợ. quy lực mạnh mẽ khó tin. phòng ngự của lâm tiêu bị đánh nát lại đập vào người hắn. ầm. Um. lâm tiêu tả tơi bay ra cơ thể lại bị tổn thương nặng da thịt rách toạt máu chảy ròng ròng. lực lượng cường đại xuyên qua cơ thể lâm tiêu rơi xuống đất răng rắc, mặt đất nước ra cái khe to dài ngàn trượng, rộng gần mười trượng. lực lượng khủng bố dọc theo khe nước tuét ra ngoài, lan tràn đến một tòa thành trì gần đó. ầm ầm ầm, tòa thành trì run bần bật, bên trong truyền ra tiếng dân chúng hãi hùng la hét. nhiều cường giả bay ra khỏi thành trì, đứng giữa không trung. Bọn họ thấy lâm tiêu, la huyền cơ đánh nhau thì lộ vẻ mặt kinh khủng. Đây là thành trì gần đế đô, Đương nhiên bên trong có nhiều cường giả. Trong đó khá nhiều người là võ giả quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Thậm chí có vài nửa bước vương giả. Bọn họ nhìn ra ngay hai người đánh nhau khí thế hùng hồn chắc chắn là vương giả sinh tử cảnh. Trong đó khí thế của một người từ xa tuyền lại đã làm bọn họ run cầm cập sâu trong linh hồn sợ hãi hùng. Đây chẳng phải là lâm tiêu đệ nhất thiên tài đế quốc sao? Nghe nói sau khi sinh tử quyền lâu đóng thì mất tiếp từ khi nào lâm tiêu trở về đế quốc vậy? Lại còn trở thành vương giả sinh tử cảnh? Người đánh với lâm tiêu là ai? Khí thế mạnh hơn lâm tiêu rất nhiều. Chẳng lẽ là vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng? Trời ơi, đẳng cấp vương giả đại chiến có thể dễ dàng phá hủy thành tinh tú của chúng ta. Các cường giả đứng trên trời biểu tình hải hùng, sợ hãi xì sầm Lâm tiêu bị thương nặng cũng thấy thành trì không xa và dân chúng trong thành. a Sao ta đến đây? Nguy rồi ta và La Huyền cơ chiến đấu qua khủng bố Dễ phá hủy cả thành trì Vù vù vù Xương lực công kiếp thúc đẩy lâm tiêu bay tới thành trì sau lưng Nhưng lúc này hắn buộc phải chuyển hướng thẳng lên vân bạo tầm La huyền cơn lạnh lùng cười Muốn trốn ra vực ngoại sao Vô dụng ở trước mặt ta thì ngươi muốn tự sát cũng không được chết đi Phần viêm quyết bạo Tam mũi chân hỏa dung hợp tâm hỏa bột phát, trùng kích mãnh liệt làm bầu trời nổ tung bồng khói nấm. mặc lâm tiêu vạn vẹo. Dù có tinh thần tôi thể quyết, thiên man khải phòng ngự nhưng cơ thể hắn vẫn rách toạc Người đầy vết thương. Nhờ có tử tuyền thiên thương viêm chữa trị nên các vết nước nhanh chóng khép lại, lâm tiêu cắm đầu bay lên cao trốn. La Huyền Cơ đánh mấy chiêu mãi không thể giết Lâm Tiêu, lão nhướng mày nói: "Vậy mà vẫn không chết." Đối phương ngoan cường vượt qua dự đoán của La Huyền Cơ, huống chi lão không có nhiều thời gian lãng phí. "Một kích này sẽ lấy mạng ngươi." Ầm, um, người La Huyền Cơ bùng nổ sát ý vô tận bắn lên cao, khí thế đáng sợ làm thành trì lung lay. La Huyền Cơ giơ cao tay phải, Trong lòng bàn tay có vô tận ngân hà hỗn độn xoay chuyển. Khí tức đáng sợ nhảy vào khung trời bao la thẳng hướng vực ngoại. Dân chúng trong thành trì kinh khủng nhìn cảnh tượng lâm tiêu và la huyền cơ chiến đấu đáng sợ biết bao. Khí tức đó khủng bố như tận thế. Mặc dù cố ý né tránh thành tinh túi nhưng phạm vi công kích của vương giả bao trùm quá rộng. Nếu công kích trúng thì không chỉ Lâm Tiêu đầu mình hai nơi, rất có thể thành trì bên dưới cũng bị hủy diệt. Bản thân Lâm Tiêu đã đến phút sống còn cảm giác nguy hiểm mãnh liệt thần chết ập đến dâng lên sâu trong linh hồn hắn.